Chuyện Ngôn Tình Xuyên Không Tiểu Vương Pi Khuynh Quốc Tác giả Dạ Ngân uyên Diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên đàm Mai Youtube Chương 125 đã lộ tin tức Trong lòng tiểu trần hốt mảng Dần mụn chốt Đau đó quyên càng nổi Vương gia tin tức còn không biến Có phải là thật không Nếu thì tiện đi Đã ràng quan hệ giữa hai nước Hàng Vũ và Ngân Nguyệt đã không còn được bình ổn nữa. Ông Vương, tại sao phải sợ bọn án chướng? Vừa nghĩ tới chuyện, Hô Dương Phong có thể trọn lại tấm mộng của mình. Tức giận trong lòng hàng hậu thần, bỗng chống theo ngựa chạy thẳng lên ỏ. Vương gia, quốc hạ không phải có ý này. Nếu như Vương Phi không có ở nước Ngân Nguyệt, mà Vương gia lại điều động đến 10 bạn binh mạc, không phải nghi ngờ, là đang tiêu khích nước Ngân Nguyệt. Hiện tại trong triều người bên phái của hoàng thượng còn đang lo lắng, không tìm thấy cách nào để lấy cớ sau lại bên quyền của vân gia. Nếu khi chuyện này mà dẫn đến chiến loạn, thì sao chuyện này chắc chắn hoàng thượng sẽ có cớ. Cũng không phải tâm tư của thiều tần sâu sắc hơn so với hàng hạo thần. Mà hiện tại, hàng hạo thần đụng chạm tới việc có liên quan đến là tử mộng lại bắt đầu lộn lên. Cho nên bây giờ, hắn cần phải tỉnh táo hơn so với hàng hạo thần để đánh khỏi chuyện chướng loạn không cần thiết. Hàng hậu thần bình tĩnh suy nghĩ một chút, cứ cần nói cũng có đạo lý, nhưng nếu như vậy thì chuyện bắt đầu khó giải quyết rồi. Trước mắt, tâm thần của hắn có chút mâu thuẫn. Hắn lên sợ ngài đó, thực sự là Hô Dương Phong đã mang lại tưởng mộng đi, nhưng lại vừa hy vọng là Hô Dương Phong mang nàng đi. Bởi vì nếu là Hô Dương Phong mang lại tưởng mộng đi, thì chứng chứng minh là tưởng mộng vẫn an toàn. Nhưng nó lại sợ là có mộng thật sự bị Hô Dương Phong tìm được. Như vậy, dù hắn có đem nàng đoạn trở lại, lòng của nàng cũng không thuộc về hàng hậu thần hẳn nữa rồi. Vương gia, đứt mắn chúng ta nên làm gì? Tiểu Tân ở một bên đợi lệnh. Hàng hậu thần suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ đến một chuyện có người nói với Tiểu Tân. Nếu ta không thể đi đến nước ngân nguyệt được, thì chúng ta hãy mời Hô Dương Phong đến nước hàng vũ Chuyện này... Hắn sẽ tới sao? Chuyện dè vào miệng cộng như thế này chắc chắn đối phương sẽ biết được làm sao lại đến đây để tìm cái chiếc cơ chứ Mấy ngày nữa không phải là sinh thần của bộ phương xáo. Thư Tân ngẩn đầu nghi ngờ nhìn hàng hợp thần nhưng vương gia từ trước đến nay đều không chuẩn bị biến tượng sinh thần. Thân này đột nhiên làm cô Dương Phong có nghi ngờ hay không. Hợp thần mấp mấy môi nhìn về phương xa cái mạng mang theo đau thương cũng là ngày sinh của vương phi. hắn dừng một chút, cơ hồ ngạn ngào nói ra tiếng. một lúc lâu hắn mới nói, nói bổn vương muốn cử hành thọ yến, thế dù vương phi mất tính, thọ yến cũng không thể không làm. đặc biệt xin đại hoàng tử nước Hân nguyệt đến thăm dự, để giải khai những hiềm kịch trước kia. dạ, thuộc hạ đi làm ngay. ở trong diên hi cung, tống mộng đang học hình làng cắt giấy, đang đang chuẩn bị. Hồng sữa của nàng và Hồ Dương Phong, đến lúc đó, tất cả cắn cánh cửa trên viên hi cung, để dán đủ loại kiểu dán chữa thị và huyền ương. Nhưng mà những thứ này, quá đặc dạng lại rất phức tạp. Làng cắn rất dễ dàng, khiến nàng mấn xứng của chính trâu hay hổ, cũng không cách nào cắn được một cái. Chuyện này khiến nàng buồn rầu không thôi. Khi tở lên quận chúa đi tới, viên hi cung, thì vừa đúng lúc là tớ mộng, đang thở thịt thịt. Để mộng chữ hỷ vừa mới cắt thư, quăng trên mặt rớt, và vàng dừng ở trước chân nàng. Mộng nhi làm sao lại mất hứng như vậy, hay nhìn mộng vàng chữ hỷ, kỳ khổ, đi đến trước mặt nàng. Đập tấm mộng vừa nhìn thấy tự lên, đập tấm loay kéo nàng kỳ khổ. Tự lên tỷ người đã tới rồi, những chữ hỷ này thực sự rất khó cắt. Ta cắt mại vẫn không có cách nào đẹp cả. Làm sao lại như vậy? trước kia mộng nhi không phải cái những thứ này rất đẹp sao? cái nghề của hinh lan còn là do mộng nhi dạy nữa mà. đang cầm thành quả của là tấm mỏng đặn trên bàn lên, bởi nhiên so với trước kia khá xa nhau. nghe thấy lời của tự linh nàng rơi vào trầm tư. thật sao? nàng thực sự có thể làm được sao? có cho trường về chuyện nữ công gia chánh này, nhưng tại sao bây giờ nàng hoàn toàn không biết, giống như cho đến bây giờ nàng chưa từng nhìn thấy. Theo lý thuyết, có dù mất trí nhớ cũng không thể mất hết kỹ năng mới đúng chứ? Không biết vì sao, trong lòng nàng bắt đầu cũng hoảng Lũm xé chiều, Âu Dương Phong đi tới Diên Thủy Cung, nhìn thấy là cớ mộng có chút buồn buồn không vui, để tìm nhân thời căng thẳng. Làm sao vậy? Tại mỗi khi đừng khác để cung nữ làm đi. Nhưng mà ở đây không phải có quy tắc, Tần Nương nhất định tại tự mình cắn được một đôi uyên ương nghịch nước dính vào đầu giường sao nàng buồn buồn bắt đầu thất vọng với chính bản thân mình nhìn đôi bịch ở trên bàn bất chỗ nào giống uyên ương đầu trước hồ dương phong mẫn cười nói uy cũ là chế người là tóm ta sửa quy cũ đi là được nàng nước mắt nhìn về phía hắn biết hắn chưa bao giờ nói xuồng hắn đối với nàng rất tốt nhưng trong lòng của nàng lại luôn cảm thấy thống trải giống như tiểu mất cái gì đó. trước kia có phải ta rất giỏi nữ công không? nàng đột nhiên hỏi. Âu Dương Phong do dự một chút, tao đó cười nói: ai nói với nàng chuyện này chứ? cả không có việc gì đâu. Ánh phố phố tống trên đầu nàng nhìn vẻ mặt mất mắt của nàng cảm giác có chút lo lắng. Ta tưởng mộng thở dài nói: có lúc ta hoài nghi, ta có thực sự là người mà chàng muốn tìm hay không? Tại sao không giống một chút nào? Với trước việc khả, rõ ràng khi học phương pháp ý động với tâm ca thì chỉ nhìn qua là đã nhớ. Nhưng lúc học nược công lại không có cách nào nhớ nổi, giống như để hoàn toàn không phải là sở trường của ta vậy. Trong lòng hơi Dương Phong hốc khoảng, hơi rặng cho người nàng cũng khẽ run lên, đột nhiên trong lòng có cảm giác rất sợ hãi. Diền cuối cùng tổ lên quật chúa, nhìn hai ly trà trước mắt. Mà trong lòng cảm thấy chú sót. Rất nhanh thôi, hắn trả thuộc về là tử mộng rồi. Vậy sao hắn sẽ không có hy vọng gì nữa? Bởi vì nàng biết có nhân thông tuyệt đối sẽ không nạp các phi, cho nên ngay cả một góc trong lòng hắn, nàng cũng không có khả năng. Là tửa linh. Một âm thanh còn bao gồm cả tức giận vang lên ở cửa riêng phút cùng. Trong lòng tửa linh vẫn chú rung lên vừa ngẩng đầu để nhìn thấy Hô Dương Phong trợn mắt từng trận, nhìn nàng tức giận hỏi. Ngươi đã nói với Mộng Nhi cái gì? Ta, ta chưa nói cái gì cả. Nàng có chút sợ hãi, bởi vì Hô Dương Phong rất ít phát giận, nhưng cứ dính đến là Tử Mộng, thì thái độ của hắn sẽ trở nên khác thường, thậm chí giết người cũng không nhẽn mát. Hô Dương Phong nắm lấy bả vai của nàng, dùng sấn đến mức trở lên không ngừng tiểu đào nhưng Hoàng Dương Phong lại giống như không nghe thấy người phòng có nói gì, Ừ, nếu như người phòng có nói gì thì tại sao Mộng Nhi lại nghi ngờ thân phận của bản thân cơ chứ? Không đợi tổ lên giải thích, Hoàng Dương Phong đã đẩy ra nàng cảnh cáo ta cho người biết nàng chỉ là Mộng Nhi mà ta muốn tìm, ngươi không nên nổi lung tung với nàng ấy. Nếu có lần thứ hai, ngươi tuyệt đối sẽ không có cơ hội bước vào trong cung nữa cho đến khi Hoa Dương Phong rời khỏi giềng cuối cung, đất bánh của tự lên bắt đầu giống như tàu đất dày, trời càng lốp càng nhiều hơn. Nàng ở trong lòng hắn bây giờ không còn là gì nữa, cái gì cũng không còn, tất cả một gắp xóa sạch cũng không có. Ta tưởng mộng đã chiếm trọn trái tim hắn, càng đầy hoàn toàn không có một chút khe hở nào để chứa thêm người khác. Nàng còn yêu cầu xa về cái gì nữa chứ? Hiện tại. Không phải là lạc tớ mộng không để cho hắn nạp rắc phi, mà chính bản thân Hồ Duyên Phong không tận dung nạp bất cứ một người nào ác Nếu một nam nhân trong lòng chỉ yêu một nữ nhân, như vậy nữ nhân thứ hai bất kể có si tình đến đâu, bất kể có cố gắng đến mức nào cũng vô dụng, chẳng có tác dụng gì cả. Tàn thư cá Hồ Duyên Sơn vừa nghiên cứu chế tạo độc dưỡng, vừa nhìn ra cửa cũng vì hắn tâm tâm như vậy, nên thiếu chút nữa phạm sai lầm dẫn đến sự cố phát nổ. nhà đầu thế tiệc đã ba ngày rồi không đến. hắn cúi trào cầm một cái tượng gỗ nói thầm, tấm thành thân với đại ca rồi, vui vẻ là đúng thôi. nhưng trên mạng của hắn lại không có một tiếng vui mừng nào, buồn buồn đem tượng gỗ ném ở một bên, tiếp tục làm thí nghiệm. đông đông đông. lúc này đột nhiên vang lên tiếng gọi cửa. Hô Diên Sơn kinh ngạc nhìn về phía cửa. Tâm Ca, ta có thể vào trong không? Đau thớm mộng kêu lên. Hô Diên Sơn lúc làm thí nghiệm đều có thói quen ép chặn cửa tàn thư cá. Trong lòng Hô Diên Sơn rất vui vẻ. Áp miệng, sau đó lại vỡ vàng ho một tiếng, bắp má môi, nàng nè nói vọng ra. Vào đi. Lúng nàng đẩy cửa ra, thấy Hô Diên Sơn lùm nàng một cái, sau đó lại tiếp tục nghiên cứu chế tạo với nàng như không khí. Hôm nay tại nghiên cứu được cái gì mới hả? Anh nhìn thấy Hoa Dương Sơn, nhìn bản thảo rất vui vẻ. Ừ, Hoa Dương Sơn hờ lệnh một tiếng rồi nói. Ngươi còn biết đến tới đây học, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ nhân thời hứng thú mà thôi. Ta tấm mộng giải thích. Mấy ngày hôm nay ta rất bận. Bận cái gì chứ? Không phải là chuẩn bị cho hôn sự của bác người và đại ca thôi ư. Về nói của hắn tua xót. Nghe lời của hắn, lạc tử mộng ước ước nói Nói gì vậy Không phải huynh nói mỗi ngày Ta đều đến quấy chày Khiến huynh không nghiên cứu được gì sao Ta ba ngày nay Không đến Ngược lại huynh lại bắn đầu ách giận Chuyện là Tâm ca huynh Đừng trẻ con như vậy được không Hoa Duyên Sơn Bị nàng nói đến mất Không biến trả lời như thế nào Ta biến lúc hắn vừa định giải thích Ta lại nghe thấy lận tử mộng hét lên Wow Con rối gỗ này đâu ra vậy Đang cầm con rối lên vui vẻ hỏi. "Tam ca, ở đâu ra vậy? Hoa Dinh Sơn công khóe môi nói. Vừa rồi, con nói ta trẻ con, nhưng cả là ai ngây thơ? Đương nhiên là huynh rồi. Là tấm hỏng vừa cho rùa chân tài có thể tự động được của con rối gỗ vừa trách mắng. Trước này tìm được từ chỗ của huynh mà. Hoa Dinh Sơn đột thấy rối gỗ trong tay nàng nói. Được, ta ngây thơ được chưa? Phải ngươi đừng rụng đến nó nữa. Cả tứ mộng không hiểu, trừng mắt nhìn. Hưng muốn tặng ta con rối này. Cô Dương Sơn xấu hổ ho cả một tiếng. Ba ngày hôm nay, hắn đã ngồi làm con rối này, bởi vì lúc trước nàng nổi. Tân gỗ không thể cử động được, thì có gì hay mà chơi. Nếu ta chừng có thể cử động như người thật, thì hay quá. Vì vậy, hắn đã tốn mất ba buổi tối, để làm ra con rối này. Cho đến sau khi làm xong, hắn mới bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn. Nàng là đại tẩu của hắn. Nó làm như vậy hình như hơi quá mức, Nhưng kể từ khi hắn nghỉ cách làm cho Hồ Dương La cho phép hắn thượng tiếp tục làm thí nghiệm. Hơn nữa, trong quá trình cùng nhau thí nghiệm, thấy nàng rất thông minh. Hắn dường như đã thích nàng từ lúc nào không hay. Tới thù hắn vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân không được có ý nghĩ này. Nhưng cũng không ngăn cản được cái tim của hắn nhảy loạn khi nhìn thấy nàng. Đạt tớ mộng thấy khẳng không nói gì nên khẳng định hắn ngầm thừa nhận từng phấn thỉnh thoảng lại cầm lấy tay chân rũ rỗi quay quay rồi lại quay người lại kéo cánh tay của hắn nói cảm ơn tâm ca huynh thật lợi là hại làm sao làm được cái này vậy hơn nữa còn tô màu lên nữa nhìn rất giống người thật Cô duyên sơn bị nàng tưng tới tận trời cái miệng không nhịn được khẽ cong lên sau đó nhìn về phía lạc tử mộng hỏi vậy các bà đại ca ai có bản lĩnh hơn. Ác, là mộng nghiêm túng suy nghĩ, cao đỏ cắn cắn môi nói, Bản lĩnh của hai người không giống nhau, không thể nào so sánh được, phải nói là mỗi người mỗi vẻ. Tâm trạng Hồ Dương Sơn bỗng nhiên tốt hơn nhiều, ít nhất nàng không nói hắn sai cái gì. Đúng rồi, tâm ca, là tấm mộng để con rối xuống hỏi. Rất đây, ta học dùng thuốc điểm huyệt, làm cho người ta mấn để ý thức. Cứ nữa, là xuất hiện ảo giác, Vậy có thuốc làm cho người ta khôi phục tí nhớ không? Tay hôi viên sơn cứng đờ, thuốc bổn cầm trên tay xuống chút nữa, đổ hết. Người hỏi cái này làm gì? Trong lòng hắn trụng dạ, không dám nhìn nàng. Tờ tiếng mộng thở dài nói, ta cũng không biết, mình lúc nào thì có thể khôi phục tí nhớ. Hiện tại, cảm giác mình rất vô dụng, cái gì cũng không biết. Nghe nói trước kia ta biết nữ công, còn tinh thông cầm kỳ thư họa. Nhưng bây giờ, Cái gì cũng không biết. Ai nói người vô dụng? Hoa Duyên Sơn đột nhiên mở miệng, sau đó phát hiện bản thân hơi thất lệ, đọc tấn hoa hoảng nói. Trước kia không giống hiện tại, nhưng hiện tại cũng đâu phải cần giống trước kia mới tốt chứ. Hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa bây giờ không phải rất tốt tao. Giọng của hắn càng ngày càng nhẹ. Càng tử mộng hơi mệt mỏi. Hơn nữa đâu có thuốc nào để hồi phục trí nhớ được. Nếu nếu thật sự có, thì tại sao không cho ngươi chứ? Hắn đối với chuyện này vẫn có cảm giác ái náy. Thật ra thì hắn biết cách giải, nhưng nếu giải độc phong, nàng nhất định trở về nước hàng vũ. Nhưng tôi là bây giờ nàng thuận về Hầu Dương Phong, không thuận về hắn. Nhưng ít nhất mỗi ngày hắn vẫn có thể nhìn thấy nàng. Ta tưởng mộng cũng không hỏi tiếp nữa. Đối với Hầu Dương Sơn, hắn chưa từng có nghi ngờ gì có thể đếp những phương pháp bí mật của mình dạy cho nàng, mà làm sao có thể nghi ngờ hắn được cơ chứ? Ba ngày sau, Hô Dương Phong được Hô Dương La truyền đến, liền thiên điện. Trong điện còn có một người quen đang ngồi. Khi nhìn thấy người nọ, thì trong lòng cảm thấy hốc mảnh. Thiệu hộ vệ, tuy Hô Dương Phong lên tiếng, nhưng trái tim lại đập rất nhanh, cảm giác lòng bàn tay mình đầy mồ hôi. Hắn hít một hơi thật sâu. Đưa tay ra sau lưng, nắm chặt lại, cố tỏ vẻ trấn định. Thiệu thần nhìn thấy Hồ Dương Phong xuất hiện, trấn lên thành lễ, tham kiến đại hoàng tử. Thiệu hồ vệ, có việc gì, sao lại đến nước ngân nguyệt thế này? Hồ Dương La nói, không gì chấn hẳn, cung Thiệu hồ vệ rất quen thân. Thiệu hồ vệ hôm nay đến đây, là vì sắp đến sinh thần của thần vân gia và hạ vương phi của nước Hàng Vũ. Năm ngày sau cử hành thoại yến, cho nên muốn mời Phong Nhi đến tham gia cùng thần Vương Gia cũng muốn nhờ vào việc này làm điều đang hiềm trinh trước đây thở yến thần Vương Phi nàng không phải hay. Phô Dương Phong ngồi xuống cầm lấy ly trà uống một ngụm chỉ có bản thân hắn biết tỏ bàn tay đang cầm ly trà của hắn khẽ rung lên mà nghe được ba từ thần Vương Phi lại càng thêm hốt hoảng nói được một nửa nó lập tức thu hồi lại sau đó nói cảm ơn ý tốn của thần vân gia nhưng gần đây bổng vương bận rất nhiều việc rất nhiều chuyện cần phải chuẩn bị cho nên sẽ không có cách nào đến thăm dự thọ yến của thần vương gia và thần vương phi chuẩn bị ám mặn thì của thần nghi ngờ có dân là không biết nguyên nhân chuyện gì thì phải giải thích đúng vậy đám đang chuẩn bị hung sợ cho đại hoàng nhi không lẽ giữa hắn và thần mai trúc mã hả thần mai trúc mã sắm thành thân của đại hoàng tử có phải là lạc tứ mộng cô nương không Tiểu Tân hỏi hồ Dương La bé mặt ngưng trẻ một chút sau đó cười nói thì hồ vệ làm sao có thể biết được hai chữ chưa kịp nói ra hồ Dương Phong đã lập tức ngang cả đời hắn định nói thì hồ vệ muốn ở nước ngân nguyệt mộng thời gian em muốn khởi hành ngay lập tức nhận biết hóa trên mặt hắn đi bị Tiểu thần thu vào trong đáy mắt hắn có thể có đựng được Công tính của thần Vương Phi, Hoàng có thể nói thần Vương Phi chắc chắn đang ở trong cung này. Thưa Tần cũng không hỏi tiếng gì nữa, chỉ nói, Tài Hạ còn phải trở về báo lại cho Vương Gia, cho nên, nên hôm nay tập tức lên được.